Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán ánh giả yêu quý của kênh tênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán ánh giả tác phẩm truyện tân mến xã hội Con đường định mệnh của tác giả Hoàng Bình Trọng Ở một miền rừng núi, phẳng phất màn xương huyền toại Ở Những người dân hiền hòa tứ xứ đến sinh sống với nhau, gắn bó với thiên nhiên, bầu bản với những người dân tộc trên những triển núi ca hoang dã Họ thường xuyên phải đương đầu với những thiên tai khắc nghiệt cùng lòng tham hiểm độc của bọn lang châu, phia tạo và những toán cướp cùng những kẻ ngoại bang. Và họ đã phát hiện ra một mò vàng xa khoáng lớn ở sâu trong lòng núi. Cuộc tranh chấp, giành quyền làm chủ mò vàng đã diễn ra rất khốc liệt. Những người dân lành chiến đấu quyết không để mò vàng rơi vào tay những người tham lam, tàn ác hay bọn ngoại bang. Trong cuộc đấu không cần sức này Có những gì đã xảy ra Và diễn biến Câu chuyện như thế nào Thì Đình Duy xin mời quý vị Đón nghe tập 1 Ngay sau đây Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị và các bạn bấm chút thời gian Bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy à, Cho Đình Duy to tác giả Một nút like, một nút chia sẻ Cũng như là để lại suy nghĩ cảm xúc mình Sau khi theo dõi hết từng tập truyện phần comment Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Như thường lệ, Chủ nhật hôm đó, Tú Lưu lại dẫn hai cậu học trò nhỏ đi khảo sát thiên nhiên ngoài rừng từ sáng sớm. Sau khi đã làm cho cả ba cặp giò mỏi dã dời vì bắt bướm hái hoa, lẫn bẫy chim, bẫy nhím, và cũng đã làm cho cả ba cái bụng tức anh ếch vì nhồi nhét quá nhiều suy mồi, thầy cho họ lại kéo nhau ra ngoài đường ngộp lặn. Cho đến lúc nhăn cả ra tay, rồi lên bờ nằm phôi nắng. Một lát Tú liêu thấy có chiếc bè nứa của ai đậu bên bãi cây ràng ràng gần đó. Anh lẻ ngứa ngáy chân tay và hỏi hai cậu học trò nhỏ. Thạch Quyết Thân, có muốn đi bè xuôi xuống bãi giữa xem người ta đãi vàng không? Ơ, có ạ, có ạ. Nhưng lúc về hai cậu đừng nói lại chuyện này với cụ nhà mới được cơ nha. Vâng ạ, vâng ạ. Thế thì được, nào, lên thay áo quần đi. Lát sau, Tú Liêu giúp thằng Thạch, thằng Thân lên bè, dặn dò chúng ba câu sáu điều để phòng khi có chuyện bất chắc. Xong, anh mở dây néo rồi đu mình một cái và nhảy phốc lên bè. Đoạn anh cầm lấy cây xào, tay chống bên này, đỡ bên kia, điều khiển chiếc bè hai thớt lên lách trong những luồng lạch lắt léo giữa các cụm đá sót như một người làm xiếc Chiếc bè chờ ba vị khách tham quan đã đi đến vùng bãi giữa quãng này. Con ngòi đường mà rộng như một khúc sông, chính giữa có nhiều cồn cát lớn, nối nhau chạy dài hun hút. Cháu ơi, người đâu ra mà nhiều thế này. Hai cậu bé thân và Thạch bất chật la lên khi tú lưu cho con mẹ cập vào một bãi đá. Đúng là đông người thật. Trên bộ có, dưới nước có, và cả trong lòng đất cũng có. Người ta xúc, người ta trao, người ta xè hào vết hố, người ta đào hàm ếch, khuét hàm nhái, người ta cãi nhau, trời mắng nhau và trong nháy mắt có thể vác gậy vác đá choàng vào đầu nhau để tranh giành một chỗ đứng thuận lợi cho công việc làm ăn. Chẳng hiểu do đâu mà cả ba thầy trò tú lưu đều bị cuốn hút bởi mấy cái hầm ngầm phía tà ngạn ngoài đường đến thế không biết. Mà hầm thì đào sâu hun hút qua một lớp thổ những gần như bờ rồi lại chẳng được chống chèn gì nên tránh sao khỏi sập lở. Vì thế mà nghe đâu hàng tuần Nếu không ở bãi trên thì bãi giữa, nếu không ở bãi giữa thì bãi dưới, thế nào cũng có một vài vụ chết vì sập hầm ngầm. những việc đào hầm ngầm lại giúp người ta chóng phất, vì dễ tìm được những hạt vàng lớn. Do đó, ai chết thì cứ mặc cho họ chôn nhau, còn ai sống thì cứ liều. Sống chết có số cả, sợ gì. Theo các ông già bà cà kể lại thì trước đây, cả cái thung lũng đồng lê, trù mật dài trên trục cây này, Chỉ là nơi cư trú của một nhóm người Thái đen thu gọn thành hai cái bản bé nhỏ tính gộp lại, không quá năm chục nóc nhà. ấy vậy mà sau khi lời đồn, có một mò vàng non mới tìm thấy giữa ngòi đường, truyền ra ngoài hai dãy núi ma mèo và cọp đen, thì hàng năm vùng thung lũng phải đón nhận ít ra là vài nghìn nhân mạng loại tứ chiếng giang hồ từ các ngà tràn vào. Đến nay, cả tổng Đồng Lê, cơ chừng đã có đến sáu vạn dân, chứ không kém. Tất nhiên không phải tất cả đều làm nghề đãi vẳng, mà còn cả người buôn bán, người làm thợ rèn, thợ mộc thợ kim hoàn, người làm nghề gánh thuê, nghề chuyên chở đường sông, đường bộ. Thậm chí có người làm cả đĩ, điếm, làm cỏ mồi, ma cô, trộm cướp, và chứa gái cùng cờ bạc. Khác xa với dân bản địa, dân ngụ cư hầu hết ở dọc hai bờ ngoài đường và một số con suối lớn trong thùng. Những cánh rừng rậm rạp mà cách đây mươi mười năm còn là sao huyệt cổ hồ báo Sơn Dương bỏ tót, thì đến nay đã được thay thế bằng những túp lều lờ lấy nằm san sát bên nhau trên những cái nền bị sói mòn, bật cả đá gốc. Ba thầy trò tú lưu đã thám hiểm xong mấy cái hầm ngầm phía tà ngạn và đang định sang bờ bên kia, thì có một người đàn ông chạc ngoài tứ tuần, mặt xương xương, áo nâu vắt vai, từ sau một lốc di bước ra. Cười phu cả lời. Cậu Tú đi du ngoạn đấy hả? Ha xin chào bác cháu Hướng. Tú Lưu nhận ra người quen gieo lên. Đồ này bác không đi đại chung với cổ ba suy nữa à? Chúng tôi thồi đại với nhau lâu lắm rồi. Vừa nói, cháu Hướng vừa nắm vào đáo dơ mi của Tú Lưu kéo lên vãi cỏ. Chỗ có một người đàn bà đang ngồi bán cháu lòng. Có lẽ thật là vài bát cho ấm bụng cậu nhỉ? Cảm ơn bác. Bác nói cứ ăn đi. Này. Tú Lưu lại hỏi, thế độ này của ba suy đã ở đâu, bác biết không? Cháu Hướng còn nheo mắt suy nghĩ, thì bà hàng cháu lòng đã vừa lườm vừa nguyết. Ông ấy đang đi tìm bãi bảng với, ôi dạo, ở cái giang sơn đất nước ông bà này, thì đời nào mà chẳng có kẻ giờ điên dở dại, chim đậu không bắt là cứ đòi bắt chim bay. <cười> Nghe đâu, ba cha con đồng ta đã kết công đãi hết tất cả những nhánh chính, nhánh phụng, bốn con suối phía thượng đỉnh. Cao sơn kia kìa. Mà có tìm được cái cốc khô gì đâu. <cười> Rõ là rổ <dổ> dại. <cười> Nói năng sao mà lạ lùng thế hả? Cháu hướng trợn mắt nhìn bà hàng cháu. Bà bảo ai rổ dại. Trời ơi, một bậc nho nhã thiên kinh địa nghĩa thuộc làu làu như cụ ba suy mà rổ dại á. Hỡi chữ không hả? Bà hàng cháu nhà bã trầu xuống cát cười nhăn nhở rồi hạ giọng. Nhưng nghe đầu, có một ông trùm phường săn nào đó nhận kết nghĩa đào viên với ông Ba Suy, cho ông Ba Suy nhiều ngô khoai. Nhờ thế, ông ta mới dỗi hơi mà làm cái chuyện rồ dại ấy được chứ. Tú liêu gõ khẽ lên vành nón cười của bà hàng cháu. Bác à cái người kết nghĩa anh em với cổ Ba Suy ấy có phải là ông dàng xèo sầu ở trên núi voi phục không? Người đàn bà gật đầu liên lệ như bổ củi. Tú liêu tiếp. Tôi đã có dịp Được làm quen với ông Sẩu, đó là một con người hào hiệp, gan dạ, trọng nghĩa khinh tài. Cụ ba với ông Sẩu mà chung lưng đấu cật với nhau, thì dẫu muốn mắt con ngoài đường chảy ngược qua đất tàu như sông kỳ cùng, họ cũng không ngán đâu. Chợt có tiếng người gọi nhau thất thanh, mà tiếng quốc thuổng gõ vào nhau len keng liên hồi kỳ trận, dinh gian cả một quãng bờ bên kia. Cháu hướng vỗ vỗ vào bắp vấy tú lưu. là có chuyện là sập hảo sập hố gì rồi đó. Ông ta vừa dứt lời thì đã thấy mấy trăm con người từ dưới nước ngồi lên, từ trong đất trùi ra, từ trên cây tột xuống, nháo nhào chạy đến một roi cát hình vi rùi ngập nắng sát mép nước. Ta cũng xa bên đấy đảo bơi với anh em chứ, Tú Niu nói. Không cần. Trao hướng tiếp. Theo quy ước thì tai nạn xảy ra ở đâu, thì những người cùng làm quanh đó mới có phần sự đến cứu. Chứ còn kéo nhau ra cả lô cả lốc lại một cái hố đảo, thì trì tổ dẫm nạp lên nhau chứ ít gì. Ừ thì đành dành là thế, nhưng mà... Tú Liêu bỏ lừng câu nói, ngoái nhìn sang bờ bên kia, với ánh mắt lo lắng, bồn trồn. Liệu có cứu được không nhỉ? Ít khi cứu được lắm cậu à. Tôi đã từng đà bới hàng chục cái hầm sập kiểu này, nhưng hầu hết chỉ lôi lên được toàn xác chết. Ồ kìa, hình như người ta cũng đã lôi xác chết lên rồi đấy thì phải. Cháu Hưng đứng dậy, bắt tay làm loa chỉa sang bờ bên kia. Chết chưa các vị ơi Và từ bờ bên kia lập tức có tiếng trả lời rất tự nhiên Chết rồi Ai vậy Ông Tương Sứt Tương Sứt nào Có phải ông Tương có đứa con trai tên là cửu Bị đứa nào đâm chết trong khi đãi vàng ở nậm then không Đúng hả Thôi chết Ông ấy có họ với tôi Tôi phải sang bên đấy ngay mới được Chờ một lát Hai ta sẽ cùng sang Thạch Thân ơi Ngồi đó chơi Đợi thầy một lát nha Tố Lưu gần như bổ nhào ra mặt nước bị bõm lội đi tìm chiếc bè kéo đến bãi đá, ra hiệu cho cháu hướng trèo lên. Sau vài ba bà bật đánh rơi xào xuống nước vì mất bình tĩnh, cuối cùng Tú Lưu cũng cho bè cặp được vào một ngờ đá hình sống trâu bên bờ phải. Và mặc dầu đã mệt đến đứt hơi, anh cũng cố bươn bà đi ngay đến cái bãi cát hình vị ruồi, nơi mà người lâm nạt đã được đặt nằm lên một chiếc chiếu rách nửa ướt, nửa khô. Ông tương xuất Đã thành thế này rồi ư? Khuôn mặt như bị mày nhẫn đi, khó mà nhận ra ngay đâu là mũi, đâu là mồm, đâu là mắt. Tất cả chỉ là một khối thịt tụ máu, ngòm y hệt một củ nâu chín nẫu. Những cánh tay, những càng chân của ông đều có màu tím tái, dài ra đến lạnh lùng, và như không còn dính dáng gì đến cái thân hình bẹp dúng gió như một chiếc bao tải rách kia nữa. Còn những ngón tay ngón chân thì đều tròn vo y hệt những con đỉa hút no máu và thảy đều co quáp như đang định trào cấu một cái gì. Trong lúc người chết vì tai nạn nằm đây thì mọi sinh hoạt bốn xung quanh vẫn diễn ra với nhiệm độ hết sức bình thường. Ở những chỗ làm việc người ta vẫn đào bới, vẫn chào đãi, vẫn gầm ghè văng tục mỗi khi người nọ vô tình đặt bàn chân lên lô đất chủ quyền sở hữu của người kia. Ở những chỗ nghỉ ngơi, người ta vẫn cười nói bô bô. Những người già vẫn cởi áo, bắt giật. Những gã chành lờ vẫn dắt bọn gái điếm đi vào cất lùm cây. Bọn máu mê cờ bạc vẫn bày ra những dòng sóc đĩa, sòng bốc lũ để sát phạt nhau từng cái vầy vàng mới nhạt được. Và chính quan cảnh đó làm cho tún lưu cảm thấy bị lạc lõng như vừa đặt chân đến một miền hoang dã. Anh cố nên xúc động quay sang hỏi trao hướng. Cổ thương bị sập hàm ếch. Hay sập hố với bác? Bị sập hàm ếch. À, khổ thế đấy. Tốn điều vẫn tiếp. Nhưng hình như đã có đôi lần tôi bày cho bác cách trống trèn đối với một loại hàm ếch rồi đấy. Sao bác không nói cho cụ tương biết với? Cháu hướng nuốt nước mọt ứng ngược. Ông cụ tương không phải tai nạn tai niếc gì đâu cậu à. Cô tự sát đó. Ồ, sao lại có thể như thế được? già đúng thế đấy ạ. Cậu coi gần bảy chục tuổi đầu mà chẳng có nơi nương tựa lại nay ốm mai đau là phải nộp tô nộp thuế. Tô thuế gì nhỉ? Tú lưu lại hỏi. Thuế thân với thuế bãi vàng chứ gì nữa cậu. Thuế thân nộp cho nhà nước mỗi năm một đồng đã là phải vất chân lên cổ mà chạy. Trong lúc đó thì thuế bãi vàng nộp cho ông tránh nậy phải đến 10 đồng mỗi năm cơ. Sao? Tôi tưởng cậu biết rõ chuyện này rồi. Hóa ra lại chưa à? Số là thế này, ông tránh lấy cớ ở quãng này là con ngòi đường trải qua phần đất phần rừng nhà ông, đã mặc nhiên xem mấy bãi vàng cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta nốt. Cháu hướng văng ra mấy câu trời tục, rồi đã lắc đầu thở dài và hạ thấp giọng. Kể ra trước đây thì nếu cứ chịu khó chịu thương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì cũng tạm tạm, chứ đến bây giờ thì người khôn cổ khó. hạt vàng trong cát đãi mãi rồi cũng hết sức vóc như tôi mà cũng không đổ vắt mũi bỏ miệng nữa là cụ tương nghĩ kỹ, cuối tự sát như thế cũng có cái lý của nó đấy đó là bác nghĩ vậy chứ chắc gì cụ tương cụ tự sát chắc chứ chứng cứ là ngay hồi đầu tháng giêng năm nay tôi để ý thấy ông tương nhiều lần đi một mình ra vực vận hạn cái nơi mà đã khá nhiều người tự tên mình trí cùng lực kiệt đến đó để tìm nơi an nghỉ cuối cùng Cậu biết rồi chứ? Tôi cũng đã có nghe nói đến nó. Tú lưu thấy xót xa như mối sát lòng. Tiếp. Và bác đã kiên đáo theo dõi rồi khuyên giải cụ chứ? Đúng vậy. Nhưng sau đó cổ tương vẫn quyết tự sát Tự sát bằng cách trầm mình trên vực vận hạn. Sợ lại bị cản trở. Cũng nghĩ cách tự sát trong hàm ếch cho tiện. Sao? Cậu cho là tôi là loài ăn ốc nói mò Không nói mò đâu. Với một người già đời làm nghề tìm vàng như cụ tương mà đi đào hàm ếch và một lớp đất bờ rời đến thế, ngoát ngoéo quanh cò đến thế mà không có một vị trống nào, thì chắc chắn là để tự sát chứ đâu phải để hành nghề. Ồ đã biết vậy sao bác không can ngăn? Cháu hướng lại lắc đầu thở dài. Can nhiều rồi đó cậu à, nhưng can lần này thì còn lần khác. Tôi nghiệm thấy ở đời ta có thể can ngăn được kẻ cuốn trí định làm liều, chứ ai cản nổi người chán sống. Và lại như tôi đã nói lúc nãy, cổ tương chết đi được như thế là thoát nợ. Chỉ vài ba tháng nữa thôi là đến kỳ nộp thuế bãi đáy. Cổ tương không có tiền thì sao khỏi bắt bớ, giam cầm, khảo đả. Đằng nào cũng một lần chết, cứ chết quát đi như thế này, cho đỡ khổ. Tú liều liếc nhìn co xác chết, thấy nôn nao cả người. Sao cô ấy không trốn đi nơi khác nhỉ? Anh lại hỏi. Trốn đi đâu cho thoát? Ồ, oh, tiên la địa võng. Dưới gòn trời này làm chi còn chỗ cho người già cả cô đơn mà bảo trốn vết tránh hả cậu? Vậy nên cứ phải tự kết liễu cho xong một kiếp trần ai. Tú lương buột miệng đế thêm, rồi ngoài mặt ra ngoài đường nhìn theo những chiếc lá khô mới từ trên cao rơi xuống đã bị dòng nước cuốn đi veo veo mà thấy tan nát cả cõi lòng. Nằm mãi không ngủ được, tú lưu ngồi dậy trong đèn định đọc sách. Nhưng chẳng hiểu do đâu mà lật dở bất cứ trang sách nào. Anh cũng không nhìn thấy chữ, mà lại thấy cơ man nào là rồi nhạc. Đậu đen đặc, trên khuôn mặt tụ máu bầm tím của ông giả tương lúc ban chiều. Anh anh ném trả cuốn sách vào tủ, ra sân đứng nhìn trời nhìn đất. Rồi buồn chân anh quyết định là một cuộc dạo chơi vòng quanh cái dinh cơ đồ sộ của một nhà buôn vàng nổi tiếng tên là Tư Khu. Người mà hiện nay đang thuê anh, làm gia sư dạy cho hai đứa con trai, là thằng Thạch và thằng Thân, như chúng ta đã biết. Ông Tư Khu gốc gác ở Hà Nội, dọn nhà lên Đồng Lê từ năm 1932, nghĩa là mới chỉ 8 năm trước khi câu chuyện rắc rối này bắt đầu xảy ra. ấy thế nhưng so với mấy vạn con người lần lượt tràn vào thông lũng suốt thời kỳ cơn sốt tìm vàng kéo dài, thì Tư Khu là một ngoại lệ độc đáo, là con cưng thực sự của số mệnh. Toàn bộ dinh cơ của ông nằm gọn trên một quả đồi hình bát úp, gần chỗ tiếp giáp giữa suối rùa vàng với ngòi đường. Ba bọc xung quanh là một bức tường đá ba gian dày thước 2 cao 6 thước. Tại đó chủ nhân đã kết lên ngót nghét vài chục ngôi nhà vừa để ở, vừa để vui chơi giải trí, vừa để tiếp khách. những đại bộ phận là làm các cửa hiệu mua bán, từ cây kim sợi chỉ cho đến mâm thao nổi đồng, ai cần đến đây đều có thể mua. và từ cái cổ tam thất cho đến những tấm da con rái cá, hoặc những bộ xương hổ xương khỉ, ai cần đến đây đều có thể bán. Tuy nhiên, các thứ đó đối với ông từ khô hầu như chỉ để che mặt thế gian. Trong thầm tâm ông chỉ chăm chút cho mỗi cờ hiệu kim hoàn, vì lại đó mà những cờ hiệu khác ông giao cho bà con ruột thịt, thậm chí còn cả người ngoài trông coi. Riêng cờ hiệu kim hoàn thì lại đích thân ông Tư đứng ra mua bán lấy. Lúc này, Tú Lưu đã dừng chân trước cửa hiệu Kim Hoàn. Quả ánh sáng của ngọn đèn mang sông treo trên chiếc cột cao ngay trước cổng. Anh nhìn thấy không biết bao nhiêu là người đứng ngồi lúc nhúc quanh mấy cái bể nuôi cá vàng, cá bạc dưới dàn hoa tiên lý trước sân hay cạnh mấy chiếc ghế đá dọc buồn hoa. Có tiếng hò khúc khắc và tiếng giày da nộp cộp từ đâu đó vọng lại. Tức thì hàng mấy trăm con người ồn nào lộn xộn kia bỗng trở nên trật tự. Ông tư ra rồi kìa. Và cái bản tin quan trọng ấy được truyền đi, truyền đến đâu, nét mặt ai nấy sáng bừng lên đến đó. Đúng là ông tư khu đã ra rồi thật. Ông diện đoàn đồ tay. Áo tây quần tay, giày tây kính tay, đồng hồ tay. Tuy vậy ông lại có tướng ngũ đoàn, không tay một chút nào. Mặt ngắn, cổ ngắn, lưng ngắn, chân và tay cũng ngắn. Ngoài ra, mặc dù ngày nào cũng tiếp xúc với người Tây và rất có thể đến một lúc nào đó sẽ được vào làng Tây Trong ngôn ngữ giao tiếp thông thường nhưng cô ít khi chen vào vài ba tiếng tây kiểu thời thượng như nhiều kẻ có máu mặt khác theo lệ thường ông ông dung bước xuống bậc tam cấp thứ hai bóc một bao thuốc lá bát mới toàn ra mời mấy người đứng gần mời đến đâu nói nói c cười, cười đến đó rồi ông lại bước lên thềm mà rộng hai cánh cửa hai con chó bé dê to sổ như hai con sư tử phục sẵn trong phòng trồm lên sủa vang để ra oai, rồi theo lệnh chủ chúng nhất loạt nhảy phốc lên hai cái bệ đá sát cửa, đứng im phăng phát như hai pho tượng cầm thạch. Chào bố Mai, chào mọ Vũ, à, mọ Lung, mọ Tài, hôm nay cũng mang hàng đến bán cho con đấy hả? Ông Tư Khu lại cười cười nói nói, ôi, các bộ các mọ đều có vẻ nặng túi cả đấy nhỉ, nào xin bảo con cứ hét đi để tôi còn hò lại kéo khuya. Ông Tư nói phải đó. Mình nhanh đi kẻo khuya. Xin ông Tư mua cho tôi trước. Nhà tôi ở xa. Cần cho tôi trước. Tôi đang ngây ngấy sốt. Mọi người nhau nhau tranh nhau nói. Ông Tư Khu phải cất cao giọng Xin bà con cư hiên trí. Một lúc là xong cả thôi mà. Nào. Kính lão đắc thọ. Xin mời mọ trăn lên trước. Đâu? Mọ trăn đâu rồi nhỉ? Thưa ông chủ tôi đây. Một cụ già muối tóc cổ hành... tay dài như tay vượn dễ đám đông y ạch bước lên thềm nhà sau khi đã đứng vững được cả hai chân cô luồn tay vào nách lôi ra một chiếc lọ thủy tinh bé bằng ngón chân cái kính cẩn đặt vào tay ông tư khô trong khi ông này đã đứng yên vị sau trước bàn kính có một chiếc cân tiểu ly và một chiếc hộp khảm xa cờ sáng lóa đặt lên trên ông tư khu cầm lấy chiếc lọ sóc sóc mấy cái rồi soi ra ánh sáng Mọ lúc nào cũng gặp may đó, mọ chăn đã. Đâu có, mọ chăn phều vào trả lời, mấy tháng trời mà cả nhà mới chỉ đãi được vài cái mày ngu tới này thì may vá cái gì. Ông tư khu đổ những mặt vàng trong lọ ra một chiếc đĩa sướng, dùng một chiếc kim bạc gầy gầy vài cái lấy lệ, trước lúc cho vào đĩa cân tiểu ly. Trong khi đó thì cụ già chăn mồm cứ há hốc ra như chim non đói mồi, nửa thân mình viết trên nhòi hẳn ra đằng trước, Và nếu không có hai con chó bé dê như lúc nào cũng muốn nhảy sổ vào cắn đứt cuống họng của người ta kia thì chắc chắn cụ đã trống cả hai tay lên trước bàn kính. Ba chỉ thì già mà ba chỉ rưỡi thì non. Ông tư khu ngứt cái đầu múc míp lên cười sời lời. Thôi, ai chứ mỏ chăn thì con xin chịu thiệt mấy hoa tính cho ba chỉ rưỡi vậy. Nào, thế mỏ hết bao nhiêu để con còn hò nào? Ồi, oh. Ông phúc đức quá. Những nếp răn trằng chịt trên khuôn mặt da bọc dương của cụ già trăn bay biến đi đâu sạch sành xanh. Cụ cười phô cả lợi. Hết hò gì, cứ như trước mà mần, chứ hét hò gì nữa. Ông tư khu cầm trước bàn tính gãy lách cách mấy cái, xong ông mở trước hộp khàm xa cờ, lấy ra mấy tờ giấy bạc mới toanh và một sâu tiền đồng sáng choang lật vào đôi bàn tay run lên vì xúc động của mọ trăn. Tiếp sau mọ chăn là bổ mai sau bổ mai là mọ lung sau mọ lung là đến ông kiểm cứ như thế người hơn tuổi được mời lên trước người kém tuổi được mời lên sau và mặc dù có đến mấy trăm khách mang hàng đến đây hôm nay ông Tư khu chưa gọi sai thứ tự một lần nào cả sau khi đã có một món dùng dình trong túi các vị khách hàng rời cờ hiệu kim hoàn và ngay lập tức rẽ ra làm hai ngả nếu là người trí thú là manh họ bước qua nhánh đường bên phải Đi đến các cửa hiệu bán thức ăn, vật dụng, mua sắm các thứ cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Nếu là người quen thói bốc rời, vông tay, đốt nhà tháng, thì ngoặt sang nhánh đường bên trái để vào ăn nhậu thả cửa, hát cô đầu thả cửa, hoặc ra vào các sòng mà trượt sóc đĩa tổ tôm để đập phá cho kỳ cháy túi mới thôi. Duy chỉ có một mình tú lưu, tuy cũng từ cửa hiệu Kim Hoàn mới đi ra, nhưng không qua bên phải cũng chẳng ngoặt sang bên trái. mà lại đi thẳng một mạch ra phía cổng sau. Lạ thế, anh chưa buồn ngủ một tí nào, anh sợ về nhà mà không ngủ được, thì lại bị ám mạnh bởi cái chết bất đắc kỳ tử của ông già tương lúc ban trưa, nên lại tiếp tục dào bước, mặc cho đôi chân muốn đi đến đâu chỉ đi. Cuối cùng, anh giao mình xuống một chiếc ghế đá cạnh chiếc ao thả cá phía sau ngôi nhà hai tầng. Trăng hạ huyền đã lên cao, trong không trung như có một dòng sông màu vàng chảy cuồn cuộn từ đông sang tây và mấy đỉnh núi cao trót vót trong dãy ma mèo hùng vĩ bỗng chốc bị cắt mất chân biến thành những hòn đảo cô đơn bơ vơ giữa biển xương dày đặc. Trợt tinh tang tinh tang đàn ư? Lạ thật! Ở cái xứ kỳ hôn cỏ gái này sao lại có tiếng đàn kỳ diệu ấy được nhỉ? Tú lêu tự nhủ và cố đoán xem con người đang chơi bản đàn này là ai? Một ông Tây Một bà đầm, một vị quan phụ mẫu, hay chỉ là một cô gái giang hồ? Tinh tăng, tinh tăng, tiếng đàn đã nhanh chóng cuốn hút tốn lưu, anh ngả lưng ra thành ghế, mắt liêm diêm nhìn xa. Qua những âm thanh nỉ non thánh thoát kia, anh lọc ra được cái hương vị ngọt ngào của lời mẹ du con, cái hơi thở ấn nồng của tình bạn bè chung thủy và nhịp đập rộn ràng của một trái tim đang thổn thức. Mà tiếng đàn đã tắt, Nhưng âm vàng của nó vẫn còn đọng trong nỗi đau xe thắt và niềm tiếc nuối của Tú Lưu cho đến suốt đêm dài. Mãi đến chiều hôm sau, Tú Lưu mới biết đích xác con người có tiếng đàn làm anh mê mẩn, đó là Tuyết Thanh, của con gái đầu lòng của ông Tư Khu. Cô này mới đỗ bằng tiểu học Pháp Việt, đang chuẩn bị thi vào trường bưởi thì vừa lúc mẹ mất phải bỏ học để giúp bố quán xuyến công việc gia đình và mới từ Hà Nội lên đây từ chiều hôm qua. Vốn là một tay rất mực hiếu kỳ, anh tự hạ quyết tâm nội nhật hôm nay phải đến ra mắt tuyết thanh để xem thử con người tài hoa, đa tình, đa cả mấy, mặt mũi ra làm sao. Nói là làm. Tối hôm đó khi những ngọn đèn măng sông vừa mới được thắp sáng ở các cờ hiệu buôn, Tú Lưu đã lên đường đi ra mắt người đẹp với những bước đi hiên ngang bạo dạn như thế cho đến lúc trèo lên hết mấy bậc thăng gác của ngôi nhà hai tầng. Còn khi anh đã gõ cửa phòng người đẹp, Và đặc biệt là khi anh đã nghe có tiếng guốc lanh canh phía trong vọng ra, thì đôi chân anh bỗng nhiên như một thân cây, đã chảy hết nhựa, tê tê dại dại. Trong khi đó thì trống ngực anh lại nện kêu to hơn trống làng. Chào ông, xin lỗi ông cần gặp ai ạ? Một người con gái trẻ mặc áo sơ mi lụa hồng, quần lãnh đen, mà thật nhìn vào mặt cô ta, tú lưu thấy chói trang như nhìn vào mặt trời, từ trong phòng bước ra hỏi với giọng du dương như hát. Ôi, hình như tôi nhầm cửa thì phải. Tú Lưu cố bịa ra một lý do, biện hộ cho cuộc ra mắt quá đường đột của mình. Chẳng là tôi đến thăm chú học trò nhỏ mà. À, thì ra đây là thầy giáo Lưu, không nhầm đâu ạ, nhưng hai em thạch thân còn bận lên chỗ ông cụ có tí việc. Dạ, xin mời thầy vào nhà chơi kê đã. Chẳng cần nhờ chủ nhân mời đến lần thứ hai Tốn liêu ung dung bước vào phòng Ngồi xuống trước ghế bành Đặt kề một cái tổ mô đéc Đánh vét ni đánh bóng Căn phòng này vốn dị rất quen thuộc với tốn liêu Do chỗ anh thường lui tới Để nhắc nhở thằng thạch Thằng thân học bài Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Anh lại thấy nó có cái gì rất tươi mới Sang trọng thêm lên rất nhiều Mặc dù đồ đạc bãi biển ở đây Vẫn chỉ là bộ lông đóng theo kiểu đức ấy Vẫn hai cái tủ, một kiểu ta, một kiểu tây ấy Vẫn những bức tranh lồng khung kính treo trên tường ấy mà thôi Trong khi chủ nhân đi xúc ấm pha trà Thì Tú Lưu tò mò nhìn qua mặt kính Đọc tên mấy số cuốn sách mới được đặt thêm vào trong tủ Đó là những đọc sách của các tác giả nổi tiếng Hình như cô thích đọc tuyệt thuyết của Pháp lắm phải không? Tú Lưu quay lại hỏi đúng vừa lúc Tuyết Thanh trở lại bàn với một khay trà trong tay Chẳng hay cô định ở chơi đây bao lâu mà mang lên nhiều sách thế. Thưa thầy, em sẽ ở đây mãi mãi đấy ạ. Tuyết thánh trả lời và rớt nước mời khách. Cô nói đùa hay sao ấy? Tú liêu bưng chén trà ướp hóa nhài thơm lừng, nhấp từng ngụm nhỏ và mỉm cười nói khẽ. Lẽ nào ở cái thông lũng ma thiêng nước độc này mà lại được Diệm Phúc đón nhận một người thuộc loại... Loại... Loại gì ạ? Loại lá ngọc canh vang. Gì cơ? Lá ngọc canh vang. Thầy giáo không rượu em chứ, là hăng học cảnh vàng từ bấy đến giờ. thanh cố nén cười để giữ phép lịch sự, nhưng càng nén thì cái cười càng dễ bung ra và cuối cùng thì nó bung ra thật. Mãi đến lúc đó Tuống Lưu mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng của cô và cảm thấy như từ cặp lông mày thanh thanh vòng cái miệng hé nở một nụ hôn màu đỏ kia, từ hầm răng trắng trong đều đặn và cái cổ cao ba ngấn nõn nả kia đều toát ra một cái gì trẻ trung tươi mát, không gì có thể sánh nổi. Lá ngọc cành vàng, Tuyết Thanh nhắc lại và vẫn cười Khanh khách. Một lát cô đã nén được tiếng cười và nói tiếp với giọng khá nghiêm trang Em bỏ học rồi, và cũng muốn lên đây tìm vàng với thầy giáo đây. Ồ, oh, nhưng tôi có tìm vàng bao giờ đâu. Hàng người như tôi... thì lấy đâu ra sức ngâm mình dưới nước suốt ngày để trao đãi Không, không, với một người chữ nghĩa như thầy giáo, thì ai người ta thèm đi tìm vàng theo lối khổ sai đấy. Với ánh mắt khá táo tợt, Tuyết Thanh nhìn như muốn nhấc bổng tú lưu ra khỏi ghế, rồi chật à lên một tiếng rõ to. Thầy giáo nhỉ, hình như có một ông Ba Suy nào đó đang đi tìm bãi vàng mới, phải không ạ? Ồ, thế cô cũng biết chuyện đấy à? Em cũng chỉ biết mới đây thôi. Ông Ba Suy quả là một con người tuyệt diệu, phải không? Em không ngờ sứ sở này Lại có được một con người giàu nghệ lực Như Kha Luân Bố Như Ma Gen Lăng đó thầy ạ Cô con gái này cũng đáo để lắm đây Tú Liêu tự nhủ và Có một cái gì như là linh tính Đã mách bảo với anh rằng Giữ anh với cô ta Rồi đây sẽ hình thành một tình bạn đẹp Để khiến anh dạo dược cả người À này thầy giáo ơi Cô gái vẫn tiếp Em nghĩ giá thầy giáo với ông ba Duy mà trung lưng đấu cật nhau Thì chắc chắn sẽ tìm ra được một cái gì đó Và như thế thì cả hai người sẽ có những thu hoạch đáng kể cả về phần đời lẫn phần đạo. Ý cô là... Nếu thế thì tôi với của bà suy vừa có thể thành người giàu có, lại vừa có thể giúp cho những người bà con khác kiếm được bắt cơm manh áo một cách dễ dàng hơn, phải không? Tú lưu mỉm cười thân mật rồi lại nói. Nhưng thưa cô, biết thì biết vậy, nhưng vốn dĩ là kẻ thiếu nghị lực, lại chay lười, thì sao có thể? Em không tin. Cả mắt long lanh của tuyết thanh thoáng có cái nhìn quyết liệt dữ dội. Em không tin thầy giáo lại có thể thiếu nghị lực và chênh lời được. Nhìn mặt mà bắt hình rong, lẽ nào em lại có thể nhầm? Nhầm là điều chắc chắn rồi. Tôi là một con người lời nhát, không hoài bão, không có chí tiến thủ. Chỉ mong sống được yên thân qua ngày đoạn tháng. Còn thưa cô, cái mà vừa rồi cô bảo là thu hoạch cả phần đời lẫn phần đạo ấy mà. Thì xin hưởng cho người khác. Chứ riêng tôi thì lúc nào tôi cũng nguyện trung thành với cái phương châm sự thế. Được nhàn vô sự tiểu thần tiên thôi, cô ạ. lưu liêu bất giác lắc đầu cười chua chát, tiếng cửa đó vô hình chung đã làm cho tuyết thanh hiểu rằng những gì anh vừa nói ra là không đúng sự thật, rằng anh là một con người đầy bí ẩn, đầy những chuyện rắc rối trong đời, chứ không đơn giản chút nào đâu. Phải đốt hết ba que diêm liền, ông tư khu mới châm nổi điếu xì gà, nhưng ông chỉ hút vài hơi, rồi đặt nằm trườn ườn trên trước gạt tàn, và với vẻ mặt đầy xúc động. Ông đứng dậy, đi đến chiếc sập gụ, nơi Tuyết Thanh đang ngồi với cuốn sách trong tay. Tuyết Thanh này, ông nặt bàn tay với những ngón nẩn nẫn lên vài áo sơ mi lộ vàng của cô con gái. Cố lấy giọng bình tĩnh, nhưng có lẽ vì thế mà lại hơi cả lăm. Hình như, như cậu Tú đang viết tiểu, tiểu thuyết, phải không hả? Chẳng là gần, gần đây, đi ngang qua phòng Tú Liêu, Dù, dù là ban đêm hay ban ban ngày bố, bố đều thấy cậu cậu ta đang viết lách cái gì đó với vẻ mặt bừng bừng sát khí như đang đánh đánh nhau với ai ấy. từ chỉ đó nếu nếu không phải là của, của người viết chuyện biện thì, thì cũng là của một thằng điên mà thôi tuyết thanh mật cười thành tiếng vì cái nhầm to của bố nhưng lại không muốn tiết lộ sự thật về công việc làm ăn của tú lưu lúc này với ông nên cứ ấm ừ cho qua chuyện Tuế Thành à." Tường Minh đoán đúng ông bố nhanh nhó nói tiếp, "Nếu có thể con nên khuyên Tú lưu từ bỏ cái nghề viết lách vớ vẩn đấy đi, rồi tập làm thêm một nghề gì đó cho nó có căn bản để kiếm sống." Tuế Thành mân mê cái đôi sam tóc, nói ấp úng, "Con nghĩ viết văn cũng là một nghề có thể kiếm sống được chứ ạ?" "Viết văn sang profession, mà con bảo kiếm sống? Sao? Con không tin à?" thì nhãn tiền lồ nộ ra đây. chú bố có bịa đặt gì đâu. Ông Tư gắt gòng một cách âu yếm rồi hạ giọng Hẳn con đã biết, lũ bạn bè xếp vào loại tao nhân mà khách của bố ở Hà Nội đâu phải hiếm, nhưng mấy ai chỉ sống mà ngòi bút đâu nào. Ngay cả những hàng anh chị như là Nguyễn Bách Khoa, Nguyễn Vĩ mà cũng phải ta thán. Mỗi lần cầm bút viết văn chương, nhìn ăn cho đói, gặm khúc xương. Nữa là... <cười> Ông cười... Rồi để vỗ vỗ lên vai con gái. Này, thế con có biết anh chàng gia sư kiết xác kia viết chuyện gì không? Không ạ? Bố tưởng, tưởng hai người đã chơi thân với nhau đến mức... Kìa bố, con, con... Tuyết Thanh đỏ mặt định thanh minh, nhưng cứ lúng búng như ngậm hạt thị. Vì rõ ràng bố cô đi hút vào tim đen của cô rồi, thì cả làm sao được nữa. Ngay từ cái buổi gặp nhau lần đầu cách đây độ một tháng đấy... Tú Lưu và Tuyết Thanh đã thấy miếng nhau, rồi từ đó đôi trai gái này hay viện gia cớ này cứ nọ để đến gặp nhau, say xưa trò chuyện với nhau về văn chương học thuật, về những hồi ước xa xưa và về nhân tình thế thái. Thằng hoặc Tuyết Thanh cũng rất chiều lòng Tú Lưu dạo cho anh nghe vài khúc nhạc của Mù Beethoven, Sô Phanh. Và đến đáp lại, chàng trai cũng đã đọc tặng cô những vần thơ ngẫu hứng, vui vui, ngộ ngộ của mình. Tiến thêm một bước nữa trong tình bạn, Tú Lưu tiết lộ cho Tuyết Thanh biết một việc hệ trọng mà bấy lâu anh chưa hề hé răng nói với ai đến nửa lời. Đầu đôi thế này. Hồi mới lên anh làm gia sư cho ông tư khu, hàng ngày sau mấy giờ dạy cho thằng Thạch thằng thân, Tú Lưu gần như chết buồn vì quá rỗi rãi. để giết thời gian và cũng để khỏi cảm thấy mình sống quá vô vị. Tú Liêu vẫn thường giúp mấy ông bà già đãi vàng ngoài ngoài đường một số việc như xúc cát, đào bới vớ vẩn. Do mục kích được quá nhiều vụ tai nạn vì sập lở các hào hố, Tú Liêu tự đặt câu hỏi Liệu mình có thể góp nhặt được trong sách vở những kiến thức về cách chống trèn các công trình để giúp bà con khỏi về khốn đốn vì tai nạn được không? Tiếp đó anh biên thư gửi cho bạn bè du học ở Pháp nhờ họ mua cho những cuốn sách dạy nghề tìm vàng. Anh đã đọc Trung Ngấu Ngến và rất đấy làm lạ. Chẳng hiểu do đâu mà các bài giảng đầy dẫy các công thức những số liệu khô khan ấy lại hấp dẫn đến thế. Kể từ sau đó cũng chỉ với cái quan cảnh bị vây bùa bởi những ngọn núi cao trót vót nhìn nhức mắt này, cũng chỉ bầu không khí như đã bị nhiễm độc bởi giọng nói tục tiểu của bọn bọn cờ bạc, bọn cò mồi, bọn buôn gian bắn lận bởi cái mùi ô uế của bọn địa điểm này. Nhưng Tú Lưu không còn cảm thấy buồn chán nữa. Đúng như Tú Lưu đã vài lần tự nhủ, Tuyết Thanh là một cô gái đáo để sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán, nhưng cô lại rất coi thường cảnh giàu trang quyền quý. Đồng thời, lại rất tin yêu, quý mến những người có hoài bão lớn lao và kiên tâm làm việc để biến ước mơ thành sự thật. Chính vì thế mà sau khi được Tú Lưu tiết lộ cho biết điều bí mật nói trên, thì ngay lập tức Tuyết Thanh đã thấy Tú Lưu là một thứ thần tượng đáng chiêm ngưỡng và những cuộc gặp gỡ qua lại giữa hai người say rất thường xuyên hơn nữa. Dần dần những chuyện đó đã được mách bảo đến tay ông Tư Khu. Mặc dù rất trọng vọng vốn học vấn của Tú Lưu nhưng dưới con mắt ông chủ của ông ta thì anh chàng chỉ là một thứ người ra vào theo lối thanh y mà thôi chứ làm sao lại có thể thành con rể của ông được. Với một người con gái tài sắc vẹn toàn như tuyết thanh thì nó phải trở thành bà phủ bà huyện trong một ngày không xa, chứ chẳng chơi. Thì đến lúc đó, thì một lão tránh nậy, chứ 10 lão tránh nậy ở xứ này cũng đừng hòng bắt nạt được ông. Rất may là ông sớm biết được mối quan hệ gai mắt chớm nở giữa Tú lưu với Tuyết Thành để liệu đường ngăn chặn, nếu không thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là rách việc lắm đó. Đợi một lát thấy Tuyết Thành đã có vẻ muốn tự thú Mặc dù không nói năng gì Ông thu khu quyết định rút ngắn cuộc trao đổi Bằng cách truyền hướng đề tài câu chuyện Bố nghĩ hình như con còn biết quá ít về cậu Tú đó Tuyết Thành à Có lẽ với con thì lai lịch anh chàng chắc chỉ đơn giản thế này thôi Nghĩa là anh ta sinh ra ở một làng quê tỉnh Nam Địch Đỗ Tú Tài toàn phần năm 23 tuổi Sau đó anh ta làm ra sư cho nhà Lưu Xuân Hợp Một người có họ với ta Và đến khi ông hợp cùng gia đình vào Sài Gòn Thì nhường là vị gia sư thông thái này cho bố Để bố đem lên đây Đúng thế không nào Đúng hả biết ngay mà Ông từ khu gieo lên đắc thắng Và tiếp tục cất cao giọng Nhưng con có biết tại sao cái con người thông tuệ nhường đấy Đáng nhẹ ra Nên xin vào làm bất cứ ngạch bậc nào Cũng dễ được trọng dụng ấy Lại chịu đi làm một anh gia sư quèn Cho hết nhà này đến nhà khác thế không ha con cứ thử trả lời xem sao Bị rục đi dục lại mấy lần Tuyết Thanh mẹ búng già con tưởng đông là Tưởng đó chỉ là một thứ ham thích Của tâm hồn lãng mạn chứ gì Ông bố sốt ruột cướp lời hmm. Có thứ lãng mạn nào Mà lại tự đẩy mình vào ngõ cột Không lối thoát vậy hả cô con gái nhay nhay cặp môi mọc Mắt nhìn chớp chớp Vậy theo bố thì Vì thế nào ạ Khá lắm Khá lắm Còn đã biết đặt câu hỏi như thế là khá lắm rồi. Vì thế nào ư? Vì <cười> vì có thành tích bất hảo với nhà nước bảo hộ, tuy rằng không phải là đích thân Tú Lưu mà là bố cậu ta cơ. Ông Tư Khu cười ngất, thoáng tới nét mặt tuyết thanh chợt trắng bợt ra như tờ giấy bàn. ông càng đắc chí. Đúng, chính cái ông bố gàn dở ấy mới đẩy Tú Lưu đến nông nỗi này. Ông này nghe đâu từng đỗ cờ nhân dưới thời vua Thành Thái cơ. Chữ nghĩa như thế cũng có thể gọi là nhiều, nhưng ông ta toàn làm những việc rồ dại. Nào là gửi thư sang đảo Renung cho cựu hoàng đế Duy Tân. Nào là vào Sài Gòn giữa đám tang cụ Phan Chu Trình. Nào là viết báo đòi nhà nước bảo hộ trả tự do cho ông Phan Bội Châu. Nào là lên Liên bái, nhập đảng với ông Nguyễn Thái Học. Đi đêm... Ấn có ngày gặp ma. Cuối cùng, vị cờ nhân này bị bắt và tất nhiên bị tra tấn cực hình đến nỗi không chịu nổi. Trước khi chê trong ta viết cho Tú Lưu một lá thư tuyệt mệnh, trong đó đoạn nhắc nhở con trai phải luôn luôn mài sắc ý chí quyết tâm để diệt trừ lũ ngoại bang cường hào để đến nợ nước trả thù nhà. Bức thư không may bị tiết lộ. Tú Lưu bị giáo giết truy nã, phải lần như trạch hết nơi này đến nơi khác. Đấy, canh chàng mà con nhầm tưởng có tâm hồn lãng mạn, đang sống trong sở thích cá nhân, là là một con người có lai lịch mờ ám như vậy đấy. còn đã rõ chưa nào? Rõ chưa? Ông Thư Khu lại cười ha hà vì tưởng rằng Tuyết Thanh đang chết khiếp vì cái lai lịch mờ ám ấy của Tốn Lưu Ông ta ngờ đâu chính cái lai lịch mờ ám ấy lại làm cho con gái ông xúc động tận đánh lòng. Vì qua đó, Cô thấy tầm vóc của tú lưu cao hơn nhiều so với tầm vóc mà trước đây cô vẫn tưởng. Nhà trước bị lát có nhiều mảnh vá khoác lên vài. Ông ba suy lội bị bỏm đến cái nơi cỏ lát mọc xanh uông, lứng lom khom, mòi móc những cụ thạch xương bộ đen chùi chuỗi nhét vào bị. Móc đến đâu? Ông chửi cái thời vận đen như chó mực của ông đến đó. Chẳng mấy chốc, chiếc bị lá to như chiếc tàu há mồm kia đã căng nứt những cụ là cụ. Ông xài chân bước lên bờ, ném chiếc bị đánh sạt lên cát và bắt tay làm loa hướng về phía thượng nguồn. Trạch này, trạch con ơi! Từ bên kia khúc suối căng thằng trạch này đang vặn xương sống bê một môi cát. Từ dưới nước lên bờ Thì nghe tiếng bố gọi Nó lấy hết gân cổ dạ một tiếng rõ to Rồi dơ quả đấm lên Dọa thằng em Đang vắt tấm lưng đen như cổ tam thất Lên cảnh ru ra trước mặt Bố mà bắt đường mày ăn ru ra Thì bố tẩn cho mày như xương Thằng anh chưa dứt lời Thì thằng em đã lắm ngóng Đạt phải một cành khô Rắc, ồm, chú bé đã té nhào xuống nước Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sất Chú chỉ chìm xuống nước một lát rồi lại nổi lên. Chú phải bơi vào bờ bằng chân, vì đôi tay của chú còn bận cầm hai bó quả ru da vàng hươm rơi lên trời. Tại anh em mới ngã đấy. Vào đến bờ, thằng trời con nghe hai hàm răng đen xỉn ra, cười nhấn nhở. Em mà mách bố thì thì... Mách đê, bố cho mày đi theo để tìm thuốc nam, chứ để mày ăn quả ru da hả? Em tìm được khối ra rồi kia kìa. Chẳng phải đến hàng đống mạch đồng nam, xích đồng nữ, vương bá tô rồi đấy ư? Ôi trời, bé bằng cái mắt mũi đấy mà cũng gọi là đống hả? Thôi, tao chẳng hơi đâu mà đi đấu khẩu với mày. Trạch này quay lại với chiếc mùi đãi, một thứ đồ dùng bằng gỗ hình tròn như cái chiêng, chính giữa khoét một cái lỗ như lỗ đáo, đừng đầy cát mới được bê lên lúc nãy. Đoạn chúng ta đổ cát ra mấy tàu đá chuối trải sẵn dưới đất, thì chưa lại độ một bát tô, Rồi bê ra chỗ nước chảy vừa khoáng, vừa trao. Đầu tiên, các thứ rác rời và nhiều vầy lấp lánh như mảnh gương vỡ mà đã có lần cậu tú lưu gọi là My Ca vẩn lên, và ngay lập tức bị nước cuốn trôi đi. Tiếp đến các loại cát trắng, cát vàng cũng lần lượt nối đuôi nhau chuồn đi. Cuối cùng trong môi chỉ còn lại một nhúm cát màu đen, mịn màng, sờ mát tay, nặng hơn rất nhiều so với các loại cát khác màu. nằm gọn trong cây lỗ đáo, được trạch nậy gạn vào một chiếc bát đồng đặt trên bờ. Thế là xong một hiệp, trạch nậy lại đến xúc cát trên mấy tàu lá chuối và bắt đầu trao đãi hiệp thứ hai. Sau nhiều lần như thế, chúng ta thu được một phần tư tô cát đen, chúng ta lại chuyển sang cây mùi gỗ, chúng ta lại đem ra rồng chảy, lại khoáng, lại trao, lại gạn cho đến lúc chỉ còn lại một lớp cát mỏng tang dài đều trên mùi. Chúng ta quay gọi thằng trạch con. Một lát cả hai anh em nhà trạch nằm đè lên trước môi gỗ, mỗi đứa cầm một chiếc kim băng, gà từng hạt cát đã nhận rõ mặt sang một bên. Mặc dù cả hai đều là những đứa trẻ hiếu động, nhưng khi bắt tay vào công việc này, chúng đều câm miệng như hến, và thậm chí còn không dám thở mạnh. Toàn nhìn ai cũng thấy hai chú bé này hao hao giống nhau và đều có mái tóc vàng hoe màu lông bò, da đen như cột nhà cháy, tên hình gầy gò như con cá mắm. Tuy vậy thằng anh có vẻ hoạt bát, thông minh, siêng năng và biết suy nghĩ hơn thằng em rất nhiều. Mới 12-13 tuổi đầu nhưng trạch này đã theo bố đi đãi vàng đến 4 năm trời rồi chứ không ít. Trước đây khi ông Ba Suy chưa đi tìm bãi vàng mới, mà chỉ đi trao đãi ở các roi cát dọc ngoài đường, thì một mình trạch nậy với chiếc môi làm bằng gỗ mù u nhãn bóng này cũng kiếm đủ bát cơm cho cả gia đình. Ngoài ra, trong những ngày nước xuống dâng cao, công việc tìm vàng phải gác lại, thì trạch nậy lại biết đi đào cổ tam thất, lấy huyết linh, đem bán cho hiệu buôn, biết giúp bố sao tẩm thuốc nam, đầy trước là trừ bệnh cho người, sau là kiếm thêm đồng ra đồng vào. Biết đi hái rau dâu à, rau băng xuống về ăn như lũ trẻ người mèo. Thằng trai con thì khác hẳn, nếu bị bắt phải ở nhà, thì cô cậu chỉ tìm cái cà khịa với con hút thì làm cho út thi chỉ những khóc cùng méo. Qua đến đầu năm nay, thấy nó cũng đã lớn, ông bà suy định cho nó đi theo để tập làm ăn, nhưng nó có để tâm vào việc tập làm ăn ấy đâu, mà chỉ biết nghịch. Rời mắt bố ra một cái là tức khắc nó lệnh ngay đi, bắt chuồn chuồn trâu trấu, đi hái quả roi quả bứa, hoặc nếu không thì suyệt cho chó pi vào bụi săn gà lôi, bìm bịp, kỳ nhông, côn cút, thậm chí bắt cả cóc. Thời buổi người khôn của khó, ở con suối này thì làm chi có vàng mà tìm chi cho mất công cơ chứ. Rồi nó quay ra vút về con chó đen cọc đuôi từ đâu mới chạy về. Cứ như mày vậy mà sướng, tha hồ mà chạy nhảy, lại còn chẳng phí một tí công sức nào vào việc tìm kiếm vớ vẩn này cả. Tìm kiếm vớ vẩn hả? Trạch này nguyết em một cái, rách cả mắt, nó lầu bầu và đi lại gốc kênh lộc vừng phía trước, lấy hai chiếc áo, một cái ném cho trạch con, còn một cái giữ lại cho mình. Đúng vào lúc đó thì nghe tiếng bước chân, ông bà suy dẫm rào rào trên những tấm phủ da khô cong như những tấm da gấu phơi nắng đi tới. Còn mày ăn nhặt ở đất nước ông bà được miếng chén gì không, các con? Ông hỏi và nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ như vượn chết của con, hai cậu con trai. Ông bật cười, <cười> bố cũng chưa sợ được một cái vẩy nào ở chỗ này cả. Thời vật ơi là thời vật. Có điều là, tôi chưa tìm thấy vàng, nhưng bố lại hái được khá nhiều cây thuốc quý. Cứ lấy cái nghề làm thuốc đang thịnh vượng để nuôi cái nghề tìm vàng đang suy đốn của chúng ta. thì quả rất đúng với câu nói của các chú thợ săn hay dùng. Lấy mỡ nó dán nó, phải không? Dán nó? Dán nó để làm gì kia chứ? Vừa nói, trạch nậy vừa lục bị lấy ra một củ khoai sống ra, ngọt sạch vỏ, nhai lạo dạo. Cứ đi không, rồi lại về không mãi thế này thì... Thì thế nào? Hình như con đã có vẻ nản lòng rồi sao? Cứ đi không, rồi lại về không mãi thế này thì đến đá cũng phải mềm lòng nữa là người. Ông bà suy bị choáng bán trước câu nói khá bất ngờ đó của cậu con trai 13 tuổi. Ông ngồi áp má vào chiếc bị lát đựng đầy cổ thạch xương bổ, hết nhìn theo những cái bông hoàn đau, hoa đót của quạng trên cồn cát hình hoai rùa giữa lòng suối, là nhìn sang hai cái vòm ngực có thể đếm đủ suốt xương sườn của hai cậu con trai mà nặng nhọc thở dài. Quả tình trong đời, chưa bao giờ ông thấy mình cô đơn đến thế. Cái cô đơn của một người muốn chạy nhanh lên trước thiên hạ, mà không ngờ lại rớt lại phía sau tất cả mọi người. Đợi một lát cho hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Ông ôn tồn nói với con, mà như tự thú với mình. Chắc con cũng đã có lúc nghĩ rằng, bố đã hóa thành kẻ rổ dại, mới dám liều mạng mà làm cái công việc làm trăm lần thất bại, chưa hẳn đã có một lần thành công như thế này. Phải không? Ờ, nhiều đêm nằm bắt tay qua chán, bố cũng giật mình thấy, hình như mình đã có đôi chút lập dị, hâm hấp như nhiều người vẫn gán ghép cho bố rồi. Nhưng bố liền tự hỏi, thế mấy cái bãi vàng ngoài ngoài đường mà hiện nay đang cuốn hút hàng vạn con người ấy, liệu ngày xưa chúng đã nằm lộ lộ ra đấy để đón mời thiên hạ, hay cũng do những người, những kẻ lập dị dồ dại nào đó đã chịu lao tâm khổ trí nhiều năm mới tìm ra. ha Hả? Con nói cho bố nghe nào. Nhưng thằng trạch này vẫn cứ cầu giàu. Ở ngoài kia người ta không kiếm được nhiều thì cũng được ít. Còn mình thì trời đầy đất đọa sao đó, mà chui vào toàn những nơi mà ngay cả ma trài, ma ngũ hải cũng không dám bén mảng đến, để làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào? Ông bố ngồi thằng người lên trừng mắt nhìn con với cái nhìn áp đảo. Làm trò cười cho thiên hạ hả? Ai bảo mày thế? Hừm. <cười> Nếu thế thì từ nay, mày cứ ở nhà để mà vinh váo. Còn tao với thằng trạch con đi làm nốt cái việc dồ dại này cũng được. Khổ thế đấy, ai ngăn cản thế nào cũng chịu. Bố chỉ biết làm tham ý bố. À, đồ bất hiếu chi tử, anh dám cãi lại cha anh đấy hả? Những lúc tức tối, ông bà suy vẫn gọi con bằng anh một cách mỉa mai. Thề với trời đất, hôm nay tôi sẽ chặt ngón tay này để từ mặt thằng con bất hiếu. Chẳng hiểu ông có định chặt ngón tay thật hay không, nhưng quả thật ông đã lục tung cái bị lát ra để tìm giao. Tìm một hồi không thấy, ông quay trở lại vừa nói vừa thờ hồng hồng. Quân sự thần tử, thân bất tử bất trung. Phụ sự tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Nghĩa là thế nào hả? Nghĩa là đạo làm tôi, nếu vua bảo phải chết mà không chết, ấy là kẻ bày tôi không chung Đạo làm con, nếu cha bảo phải chết mà không chịu chết, ấy là đứa con không có hiếu. Nhưng tôi đã cần đến cái chết của anh chưa? Rõ ràng là chưa. Tôi chỉ mới cần đến đôi chân của anh để trèo đèo lội suối, với tôi mà tìm cho ra bãi vàng mới. Trời ơi, bố chỉ biết làm theo ý bố. Chà, ai mớm lời cho anh mà nói năng như ông cụ 80 vậy nhỉ? Đúng là lâu nay tôi chỉ làm theo ý tôi mà thôi thật. nhưng nó lại bắt nguồn từ tình thương của tôi đối với con cái. Cho nên nói là làm theo ý mình, nhưng thực tình bấy lâu nay, tôi vẫn làm theo mệnh lệnh các anh, các chị cả đấy chứ. Các anh, các chị có biết thế cho cái thân già này không đấy hả? Biết thế không? Nói đi coi. Nói đi, chúng mày câm cả rồi hay sao mà ngồi chơ thổ địa ra cả thế? Ông dừng lại, lục bị lấy chai rượu ngâm thuốc bắc, ngừa cổ tu một hơi dài, Rồi ông lại tiếp tục trì chiết hai cậu con trai. Mặc dù phải cái tính nóng như lửa, nhưng ông Ba Suy lại là một người cha thương con rất mực. Sau khi được hạ giận vì bao nhiêu bực dọc trong mình, đã đùa cả lên đầu chạy nậy rồi chạy con, ông bình tâm trở lại. Thôi chết, mình đã làm gì mà mặt chúng nó đều tái xanh tái xám cả thế kia. Ông rút chai rượu vào bị, xuống suối rửa tay một hồi, và khi ông quay trở về thì dọc nói đã thay đổi hẳn. Bố đã nói với các con rồi. Đừng để tai vào miệng lưỡi của bọn ăn trực nói leo mà làm dối lòng bố. Ai tự nhận là khôn ngoan thì cứ để cho họ vinh váo. Còn bố, bố cứ làm người dạy thế này cũng được. Nhưng các con ơi, từ cổ trí kim hầu như chưa có một kẻ nào quá khôn mà lập được sự nghiệp gì đáng kể đâu. Ngẫm cho kỹ thì bao nhiêu người được lưu danh thiên cổ là bấy nhiêu người đều ít nhiều có chất máu điên dại chảy trong huyết quản cả đó. Tuy nhiên, bố cũng phải nói rõ điều này cho hai con yên tâm. Trong cái công việc có vẻ như là đáy biển mò kim này, không phải chúng ta cứ nhắm mắt làm bừa đâu. Người xưa vẫn nói, thạch sinh kim, mà thạch là đá, kim là vàng, cái gốc của đá thì nằm trong núi, vậy thì cái gốc của vàng cũng ở đấy chứ đâu. Có điều vì cái gốc ấy nó nằm sâu quá, kín quá, nên cho con ta mới phải chịu nhiều lao tâm khổ trí. Nhưng khi nên trời cũng chiều người, chắc chắn sẽ có một ngày cửa ngõ của cây góc ấy sẽ mở ra trước mắt chúng ta cho các con xem. <cười> Ông cười sợi lời, kéo hai con lại gần, cù cho mỗi đứa một hồi vào nách, làm cho chúng nó đều cười rén lên. Mặt trời đã quá màn mây dày như cả một rừng san hô trên núi cọp đen soi mình vào con thác tóc tiên. làm cho dòng tác lóe sáng như dòng nước thép. Những con chim giang chim xéo từ miệng sông cái, xài cánh bay về tìm tổ trên các đỉnh non cao và chốc lát đã mất hút trong những áng mây màu vàng kim nhũ. Ông Ba suy dỗ các con thu dọn hành lý ra về. Mấy phút sau, bóng người cao lớn Với cái đầu bạc trắng như bông của ông đã dẫn đầu một đoàn bộ hành gồm ba người với một con chó men theo một con đường kéo gỗ đổ ra suối nậm he. Rồi xuyên có một khu rừng gồm toàn những cây rang, cây nứa, cây mây, cây gắm, cây chẳng leo đan dày đến mức nhiều chỗ không tìm rõ lối đi. Vắt nhiều như cát, bắn lách tách như mưa rào lên các cành lá, bắn lên người rồi chui tọt vào đến bẹt, đến nách lúc nào không biết. Kế đó, đoàn bộ hành băng qua một cánh rừng, mọc toàn những cây sồi, cây rẻ, loại cổ thụ, dấu chân hổ, chân gấu, chân sói chân nai, nhìn vào đâu cũng thấy những chiếc lốt trăn, lốt rắn, khô khốc, vương vãi khắp nơi. Bầu không khí dường như bị đông đặc lại bởi cái mùi ngây ngấy của các loại phân chim, phân thú và cái mùi gắt như mùi cam mắm của rắn cạp nông. Và bây giờ, Đoàn bộ hành đã dừng chân tạm nghỉ ở ngã ba ngoài đường. Trước mặt và bên trái, bên phải là bãi kim xa, là bến đỏ vàng, là thôn kim lũ, là núi kim Sơn Những tên đất mà mỗi khi nhắc đến, ông bà suy không khỏi tự hỏi. Không hiểu phía dưới của những vườn thược tiêu điều với những mái dạ dạc dài ấy có thả ngần những cái gì quý giá hay không. Bà cho con đồng bà suy ngồi chưa ấm chỗ, thì trần nhìn thấy một người đàn ông tay xách một cái gói vài xanh đầu chụp một cái mũ rơm cũ mặc áo quần lĩnh đen đang từ dưới bến nước đi lên Chào cô ạ Hỏi khí không phải Cụ có phải là cụ đồ ba không ạ Tôi là ba suy thôi chứ có đồ đạo gì đâu Ông ba suy nhìn chầm chầm vào khuôn mặt bầu bầu có tầm mắt một mí của gã đàn ông nọ về do hỏi Chú là người khác à Nghe tiếng thì biết Hình như chú muốn tìm tôi có việc gì phải không? Thưa cụ, Cháu nghe nói, Cụ là anh em kết nghĩa với ông giảng xèo sầu trên bản giảng lưu phải không ạ? Ông mà suy ẩn ngực một cách hãnh diệt. Đúng thế, Nhưng chú khách hỏi để làm gì? Dạ cháu muốn qua cụ, Sẽ được làm quen với ông sầu, Và sẽ nhờ ông ấy giúp vào một việc hệ trọng. Gã người khách úp cả hai bàn tay lên ngực, Đứng so vai, rụt cổ. Và bằng một giọng suýt xoa như nhá phải ớt cay, gã nói với ông ba rằng, gã từ bên tàu mới qua đây là để tìm mộ cha. Ông ấy trước kia lưu lạc đến giang sơn này, không may bị ốm, chết, đã được chôn cất phía sau miếu lô chai. Một ngôi miếu thờ thần săn bắn trên núi voi phục. Ồ, oh, nhưng đường vào nơi ấy khó đi lắm. Ông ba suy xuất sắng cướp lời gã người tàu, Tôi cũng đã đến đó vài lần rồi nhưng chưa chắc đã thuộc đường ra. Vâng thưa cụ, gã người tàu cung kính tiếp. Cháu cũng đã định thuê nhiều bà con quanh đây nhưng ai cũng bảo là không biết đường. Cuối cùng có người mách bảo cho cháu là cứ tìm lên ràng lưu để nhờ ông chùm phường săn ràng xeo sầu dẫn lên thì là chắc chắn nhất. Thế là khôn hoan đấy. Chà, kể ra cuộc đời cụ nhà cũng ba chìm bày nổi đấy nhỉ. Rất may là cụ có được một người con chi hiếu như chú chứ không thì nắm xương tàn kia làm gì có ngày được trở về quê hương xứ sở. Chẳng biết câu chuyện của các người Tàu thật giả ra sao, nhưng rõ ràng nó đã làm cho ông Ba Suy mùi lòng, và như để thưởng cho người con trí hiếu đó, ông tất bật lục trong bị lác lấy chai rượu ngâm thuốc bắc, đem ra rót mời. Vào thời kỳ câu chuyện rắc rối này đang xảy ra, Có lẽ ông giảng sẻo sầu là nhân vật nổi tiếng nhất trong suốt cả một vùng rừng núi mênh mông phía bắc đèo vàng. Năm đó ông chỉ độ bốn chục tuổi, với một thân hình cao to như hộ pháp, với cặp lông mày trổi xề và một bộ dâu quay nón rậm dì quá quắt, lại thêm cái màu da thiết bì và giọng nói như chuông của mình. Ông sầu dễ làm cho người ta liên tưởng đến một vị dũng tướng nào đấy trong câu chuyện cổ tích của người mèo. Ông là một nhà săn bắn lão luyện và đang đứng đầu một phường săn lớn gồm toàn những tay cự phách. Và có lẽ nhờ thế mà ông rất thông thạo thông thổ. Cả một miền giang sơn rộng lớn nằm giữa núi voi phục, bò tót, ma mèo, cọt đen này. Có thể nói là ông đã thuộc đến từng vách núi con khe. Ông có một con ngựa màu hạt rè tuyệt đẹp được ông đặt cho cái tên khá sang là xích thố. Khi có công có việc thì đã đành nhưng lúc rỗi rãi thì ông cũng ít khi để cho con xích thố được yên thân Như hôm nay chẳng hạn Trong khi toàn thể anh em trong phường đều nghỉ việc săn bắn đi vào hang khỉ tìm huyết linh về để làm cao, thì ông sầu lấy cớ đi làm mấy chiếc bẫy vòng để cưỡi ngựa rong chơi đến tận núi bàn chân Phật. Mãi đến lúc ngọn gió đã mang hơi lạnh từ núi đá đổ xuống dưới thông khe và tiếng ve kêu đã nghe lè rè như bị nhúng vào trong nước. Ông sầu mới nghĩ đến chuyện cho ngựa quay trở về. Ông vẫn ngồi lắc lư trên lưng ngựa theo thói quen, vừa đi vừa a ha. Trời nắng chim bồ câu lượn, trời mưa chim bồ câu bay, nó lượn nó bay chập trần không tìm ra nơi đậu. Đêm này đôi ta tâm sự, mai sớm mình ta trở về, mình có nhớ ta, mình viết lên ta trên tờ giấy trắng. Trời nắng chim bồ câu lượn, trời mưa chim bồ câu bay, nó lượn nó bay chập trần tìm không ra nơi đậu. Đêm nay đôi ta tự tình mai sớm mình ta trở về, mình có nhớ ta, mình ghi tên ta và cuốn sổ vàng. Chẳng biết ông đã hát đi hát lại bao nhiêu lần khúc ca mùi mẫn đấy, mà khi về đến ngõ giọng ông đã lè rè như tiếng trung vỡ mất rồi. Sau khi hì hà ném cho bà vợ bé nót trót mấy quả ốc chó, ông định nhảy xuống đất thì chợt nghe có tiếng huỳnh huỳch sau vườn. Cho ngựa đi vòng qua hàng rào bên trái, ông thấy hai thằng con sinh đôi, giống như hai giọt nước của mình, đang đấm đá nhau túi bụi. Ông cười dung cả đôi vai béo núc nít và tét gọi hoang hoang. Phết và mông, á và mông, trời ơi, ngon quá á chú, bộ hạ, bộ hạ, sườn trái, sườn trái á chú. Hai chú bé họ rằng con tóc bết mồ hôi, vòng vía đều đã bị bứt ra khỏi cổ, mặt bổ chân tay đã nhiều chỗ rách ra chảy máu mà vẫn chưa chịu buông tha nhau. Không những thế, trước mặt bố, chú còn muốn trổ hết cho những miếng võ nhà nghề mà nện nhau như kẻ thù không đội trời chung. tư thế, ông sầu vẫn thấy chưa vừa ý lắm. Đánh thế mà đòi bắt sống được hồ thọt à? Toi cơm! Nói rồi, ông nhảy đánh phịch xuống đất. Pham pham bước đến chuồng ngựa, ông rút luôn một lúc ba chiếc gậy muôn đen bóng, to bằng cổ tay, ném cho con mỗi đứa một chiếc. Ông cởi phăng chiếc áo lanh màu tràm, cài cúc vải vắt lên cảnh táo, rồi cầm chiếc gậy còn lại múa vù vù và đọc luyến thoáng. Thành Long biên giang phụ tử tường tùy, hoành phát địa hồ song phi triển dực, chấp cả hai đứa. Nào, có giỏi vào đây, vào đây. Trong chốc lát, Bà cha con đã chia ra, nằm hai phe, lượn quan lần lại trên một khu đất nhẵn như đá mày, tiếng bức chân rậm dịch, tiếng gậy va vào nhau chan chát. Thầy em ơi, thầy em mà bác ba suy về rồi đây này. Nghe tiếng ngọi eo éo của bà vợ, ông sầu hô to. Dừng lại, nhanh như cắt, ông gạt nhẹ một cái làm cho cả hai chiếc gậy của A Chu, A Lu tuột ra khỏi tay, rơi xuống đất. Tiếp đó ông lấy áo mặc vào rồi băm bổ đi ra cổng. Anh ba suy về trạch này trạch con về rồi đấy hả? Ơ kìa Cha thấy có một người lạ mặt Ăn mặc theo lối Quảng Đông Đứng sau cây táo Ông sầu gặt đầu trào và hỏi ông ba suy Ông này cũng đi tìm vàng với anh phải không? Không Ông ba trả lời Ông này từ bên tàu qua đây tìm mộ cha Nghe đâu mộ ông cụ chôn gần miếu lô chay Ngày mai có dỗi nhờ chú dẫn ông ta đến đó Chú nha Không dỗi cũng phải đi Nhưng thôi, việc đó sẽ bàn sau, xin mời tất cả vào nhà kẻo tối. Nói rồi, ông sầu nhấc tấm cửa ra một bên, mấy cha con ông bà suy cùng với gã người tàu nối nhau đi vào trong nhà. Nhà ông sầu khá rộng, tuy cũng chỉ là loại nhà trệt của người mèo, nhưng trên hai mái, ông không lợp lá gồi, lá cọ, mà lợp bằng những cây vầu trẻ đôi rồi úp sấp ngừa vào nhau. Bốn trùng hoài ngồng không trình trường đất mà che chắn bởi những tấm liếp làm bằng da thú. Đồ đạc trong nhà trừ những thứ có liên quan đến nghề săn bắn, như cùng tên giáo mát, tù và, cồng mới được cất đặt có nơi có chốn còn những thứ khác thì bà đâu vất đấy, khá bừa bãi. Bà sư quán đầu, bằng một giọng khá hài hước ông sầu oan oan gọi vợ. Trời đã nhỏ cành cò rồi đấy nha. Có gì cho anh em chúng tôi ăn đi, con kiến nó bỏ trong bụng rát lắm rồi. Sắp xong rồi đó, chẳng có ai nhìn thấy bà sầu, nhưng nghe tiếng những chiếc vòng tay, vòng cổ va vào nhau kêu lanh canh Người ta biết bà đang đi lại luôn chân. Lát sau, người ta mới nhìn rõ bà từ trong mếp đi ra, với một cây đèn cà bong cháy to như bó đuốc. Bà đặt cây cà bong lên kia ống đất nung đã buộc sẵn vào chiếc gạc nai bên vách. Bà lại quanh vào bếp, khề này bưng ra một mâm vừa sôi vừa thịt gà luộc, đặt lên một bộ ván canh kê chân mễ. Chưa xong, những chiếc vòng tay, vòng cổ bằng bạc trên người bà còn phải rung lên lanh canh như tiếng lục lạc ngựa từ nhà xuống bếp mấy bận nữa. Bà mới bê hết cả mấy thứ thức ăn đặc sản như bàn tay gấu hầm măng, canh xương này nấu với rau băng xúa. Mấy thằng nhóc đâu? Trạch này trạch con. a chu A Lu đâu? Vào mà ăn thôi chứ. Bốn đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau đang đùa nghịch với mấy chiếc lút hổ trước sân. Nghe ông sầu gọi, dăm dốc vào nhà, và ngay tức khắc được xếp cho ngồi một mâm riêng trên tấm lếp làm bằng da bò tót trải dưới thềm. Xong, ông sầu nghiêng cái hũ đựng rượu ngũ xà rót ra mấy chiếc bát đất. Thế bà sử quán đâu? Mời thím ra uống với anh em chúng tôi cho vui. Ông bà suy định nhộm dậy đi tìm bà sầu thì liền bị ông sầu ngăn lại bằng một chàng cười giòn như pháo nổ. Đàn bà con gái ai lại ngồi uống rượu với đàn ông, bà sư quán đâu, ra vườn vặt cho tôi mấy quả chanh. Rồi ông quay lại, ra hiệu cho mọi người cầm đũa, ăn đi nào, uống đi nào, cả người lớn cả người bé, có sức thì uống, đã cưỡi ngựa thì không sợ ngã, nào. Chẳng hiểu vì suốt ngày lang ta ngoài rừng quá đói hay là vì muốn làm gương cho mọi người. Ông sầu gặm luôn mấy miếng thịt to như nắm đấm, đút vào cái miệng đầy dâu, nhai nhồm nhòm và đà luôn một lúc ba bát rượu đầy loe. Tiếp đó ông lao vào, tiến công món xôi gớt và thịt gấu hầm. Rồi đến món mèn mén với canh xương này theo kiểu hổ đói vồ được thịt tươi khiến cho gã người tàu nọ phải bột miệng. Tà sông hướng đột chẳng khác gì Võ Tổng đánh hổ trên núi Cảnh Dương. Võ Tổng ha Võ Tổng? Hơ <cười> hơ Ông sầu thích trí cười giòn rồi lại nghiêng hú rượu rót ra mấy chiếc bát đất. Nào, võ tổng Ba Duy, võ tổng chú khách, võ tổng là bọn chóc con kia nữa, uống đi, uống thì với võ tổng sầu thử coi. Chú khách nâng bát rượu ra vỡ uống, nhưng chờ lúc không có ai nhìn mình, chúng ta khôn khéo nhổ rượu ra một chiếc khăn bông nhúng ướt vắt sẵn trên vai. Nhờ thế mà chúng ta đã uống hết bát này đến bát khác. Cái mèo vặt ấy không thể nào lọt qua khỏi con mắt từng trài của ông Ba Suy. Nhưng nó lại làm cho ông Sầu mắc lỡm. khá lắm, đáng cái mặt thằng con trai sinh ra ở trên đời lắm đó, anh chàng võ tòng lang thang à. Ôi không dám, tôi không dám nhận mình là võ tòng. Võ tòng đâu chỉ có mỗi cái tài uống rượu mà còn đánh hổ nữa chứ. Chú khách so vai rụt cổ nhìn ông Sầu rồi vừa hỏi vừa suýt xoa Chắc cả ông dạng đã giết được nhiều hổ lắm rồi nhỉ. Chưa nhiều lắm đâu, chỉ mới giết được ngần này thôi. Nói rồi, ông sầu lần cởi cúc áo ngực để lộ ra một chiếc vòng thao với khoảng 10 chiếc móng hổ bịt bạc treo lụng lẳng. Này, chú khách đang há mồm như nhá phải ớt trì thiên thì bị ông ba suy vỗ đánh bốp lên vai Nói cho chú biết, ông sầu đây không những chỉ giết được hổ mà còn bắt sống được hổ nữa kia. Sao, ông dạng còn bắt sống được cả hồ nữa cơ à? Chú khách bất giác bị lưỡi. Trời ơi, đây còn là một vị hào hán trong thiên hạ mà mãi đến hôm nay tôi mới có vinh dự được tiếp kiến. <cười> Giá như rằng đại ca có lòng hạ cố kể cho tiểu đệ biết đã bắt hổ như thế nào thì... ơi lúc khác, lúc khác. Ông giàu xua xua tay ngắt lời chú khách. Lúc nào rỗi rãi tôi sẽ kể cho chú khách nghe một số cách bắt hổ thường dùng của tôi như đánh bẫy ống, đánh bẫy đỏ ho, đánh bẫy sập hay cách giải nhựa ném cục nhựa. Còn bây giờ thì ở xôi đấy, mèn mén đấy, cành đấy, thịt đấy, rượu đấy, ta phải ăn, phải uống cho hết, nếu không bà sư quán nhà tôi không thích cái bụng đâu đấy. Một lần nữa, ông sầu lại nghiêng hũ, rót rượu ra mấy cái bát đất, mời mọi người cùng uống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết tập đầu tiên của chuyện tâm lý xã hội Con đường định mệnh